Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đều phải đối đãi như nhau Dù quỷ hay thần Dĩ nhân hay thánh nhân Cũng đều phải dùng lễ mà đãi Dùng mưu trước dùng sức sau Kẻ làm huyền nhân Cũng như kẻ làm tướng âm binh Lại phải biết mệnh mình Hiểu mệnh trời Không phải chuyện gì cũng quản Đã quản là phải được Việc khó đừng vội nhận Nhận rồi tiến lui khó Việc dễ đừng vội làm Làm ẩu là thành khó Việc nhận phải toàn tâm, bỏ giờ thả không nhận. Khi làm việc âm dương phải chậm mặt, sông sâu thì chảy chậm, thùng rỗng thì kêu to. Cứ bình tĩnh mà làm, có khi phải như tĩnh thủy, có khi phải giống cuồng phong. Hành sự tùy cơ mà biến hóa, nhưng suy nghĩ luôn phải bao quát như là đứng trên núi cao mà nhìn xuống. Kiến thức vậy đầy chứa như là kho tạng, hành động phải bí mật như là âm dương, tấm lòng bao la như trời đất. Ý chí vững chắc như núi đổi Có đêm lại vẽ một hình âm dương lên đất Mà dạy cho phép xem bói kinh dịch như sau Trong trời đất này chia ra làm hai phần âm dương Gọi là lưỡng nghi Chúng nhân đôi lên tạo nên tứ tưởng Lại nhân lên một lần nữa tạo ra bát quái Bát quái chồng lên nhau thành 64 quẻ Chúng gọi là kinh dịch Cả trời đất nhật nguyệt gói gọn trong 64 quẻ này Để hiểu được nó phải học cả đời Ngồi được nó rồi thì sống muôn đời. Có lúc lại bắt vào hang đá, mà các hồng gỗ lôi ra nào những cờ quạt võng lòng, khăn vuông áo tía, kẻ mày kẻ mi, nhàng hương vàng mã kiếm gỗ đào nhựa, đồ giấy tiền vàng tường voi tường ngựa, mũ máu đèn lồng chén bắt lư hương, rồi dạy lại cho các nghi thức nghi lễ cúng bái, gọi âm binh chấn yểm bùa chú và giải trừ. Rồi đến một đêm bóng dẫn hạ lên một vùng thoải lạ, là đỉnh của phía núi nhô ra, nơi đó cạo chót phót tọa trên cùng núi, phía dưới là vực thẳm hun hút. Quây lưng chỉ có một con đường độc, hai bên cây cối um tùm, trên ấy có một miếu thờ thiết kế trong một hang đá nông lộ thiên. Đoàn thầy pháp dẫn hạ bước vào trong miếu ấy, thắp lên một nén hương rồi lạy. Lạy xong bản ba lạy thì cầm kiếm đứng trước miếu mà múa một bài kiếm pháp. Hay nhìn kỹ thì miếu đó như sau, Chỉ có một bàn, trên bàn có một tượng lạ. Tượng ấy mặt mũi hình thù trông ghê sợ, đều mắt xích ngược. Trên đỉnh đầu có hai sừng như là sừng trâu. Đầu cao trọc lốc, môi cong vẩu xuống. Răng nanh dài ra bên ngoài. Tượng ấy cỡi trên một đám mây tạc không thích chân. Chỉ thấy nửa thân trên. cũng chẳng thích thân, chỉ là một khối đá. Thấy duy có đầu và hai tay. Một tay cầm cuốn thẻ che ghi thần chú. Tay kia cầm một thanh gươm miệng tượng ngậm một con dao nằm ngang. Trên dao khắc chữ vu, đầu dao quay về bên phải. Trên ngực tạc không rõ hình ngực, nhưng lại rõ hình tạc trên một dấu tròn âm dương, nửa đen nửa trắng. Bên trái tường còn có con yêu tinh tạc bằng gỗ đào đỏ. Yêu tinh đó nhỏ chỉ có cỡ 50 phân. Có hai tay rời có hai cánh rơi tạc bằng màu đỏ. Trông như ngọn lửa đang bốc cháy. Trên tay lùng lặng hai tay ôm một chiếc đồng hồ cát. Bên phải tượng thạc là một con yêu tinh khắc màu trắng, cống giống như làm con kia, nhưng tay cầm cây bình như là bình thước và hai cái cánh thạc bằng đá trắng gắn lên. Trước tượng hương khói nhăn quả đầy đủ như các bàn thờ thông thường, lại có một tấm biển gỗ ghi chữ to, vu sơn vương. Đạo sĩ múa bài kiếm xong thì kết kiếm vào bao, trò vào tường mà nói với hạ. Đây là thần trông giữ núi này tên gọi là Vu Sơn Vương, còn gọi là Vu Thần rất linh thiêng, phái Vu Sơn lập ra là nhờ có thần ấy. Các thầy ta theo hầu thần này đã lâu, đến đời ta thì là đời thứ 8. Này đoạn rút trong túi áo ra một thẻ tre đưa cho hạ xem. Hạ đọc thì thấy những văn tử khấn tế rất dài. Đọc đến cuối thấy ghi như sau: Các tổ nối Vu Sơn, nhất tổ Huyền Phi, nhị tổ Huyền Cơ, Tam tổ huyền phương, tứ tổ huyền ảnh, ngũ tổ huyền nhạc, lục tổ huyền trưởng thất tổ huyền ca, bát tổ huyền ân. Hạ đưa lại thẻ che ấy cho tổ huyền ân rồi hỏi. Xin hỏi mộ của bầy vị tổ kia ở đâu? Tổ liền đáp. họ được chôn trong hầm mộ tổ nằm bên núi kia. Lát nữa ta đưa người qua đó xem. Hạ nhìn chăm chăm và tường thần bỗng thấy cơ thể rung giật rất lạ. Hạ quay sang hỏi đạo sĩ. Tương thần vì sao mà trông như tưởng quỷ thích kia? Đạo sĩ liền cười mặt đáp lại rằng: Thế nào là quỷ, còn thế nào là thần, thiện và ác vốn chẳng có ranh giới, trong đạo ta cái thiện bất nguồn từ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net